các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Màn đời nào có như mơ, Dương mệt mỏi thiếp đi, đang say giấc thì Dương cảm giác lạnh gáy, như là có gì đó vỗ vai của Dương, gã run rẩy lim bật nằm co người lại. Tuy tâm lý sẵn sàng nhưng mặt thực tế nó lại là chuyện khác. Gã hết tinh thần để mở miệng hỏi thì có tiếng vang lên bên tai. Chủ nhà gì mà 7 giờ sáng rồi còn chưa có dậy hả? Còn kéo cả Dương ra ngoài sân ngồi thế này.